các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm net nhưng trên bề mặt lại bi thương gần chết đoàn mộc húc chưa bao giờ tưởng gặp qua nó có vẻ mặt đau đớn như vậy làm cho hắn có một cố xúc độc muốn liều lĩnh đem nó ôm vào trong ngực nói cho nó biết hắn đã sớm không coi nó thành người khác hắn chỉ muốn nó là một tiểu ngày mờ thôi nói nhiều và hoạt bát đem hắn chồng cho giận lại vừa buồn cười nhưng hắn vẫn là lặng lẽ nắm chặt tay lạnh cốc không nói một câu nào Tùy ý nhìn nó, lệ trượt xuống khuôn mặt. Hắn cũng nó chủ toàn đủ cực của rồi. Cũng đã bị nó trêu trọc đến vô pháp, xóa đi tâm tư xấu xa của hắn. Thay vì bị vui lấp khỏi vũng bùn, thì hãy cho nó đau đến hoàn toàn, làm cho nó chết tâm, hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ yêu hắn đi. Ta luôn phải tận lực. Hắn giật giật khóe miệng, giống như là đối với nàng không hề ôm bất cứ một mong đợi nào. Bà sẽ đến Kinh Thành Nhờ người thân thích giúp con Nhìn xem có đối tượng nào tốt không Đến nơi đó con sẽ có nhiều sự lựa chọn Kỳ thật Đó cũng không phải là mục đích của hắn Muốn nó đi Kinh Thành Nhưng việc đã đến nước này Thì cũng là lúc nó nên buông tay Còn bé đã 18 tuổi Bảo hộ nhiều hơn chính là hại nó Giúp nó tìm một kẻ chân chính tốt Coi như là đem hết chức trách Của một người phụ thân mà làm Không phải là rơi xuống tình cảnh Ngay cả cha và con gái đều làm không được Chỉ cần vừa nghĩ tới Nó sẽ bị một nam nhân khác ôm vào trong lòng ngực Thì điên cuồng bay lên Ken tị lên cháy sạch Hắn không có cách nào hô hấp hát được Hắn lại kệ mạnh mà tự nói với mình Đây chẳng qua là thân là thân phụ Y muốn bảo hộ Khi ký thác một nam nhân tốt Thì hắn nhất định sẽ không khúc mắc Mà đưa nó lên kiểu hoa Sợ hãi lớn nhất đã trở thành sự thật. Tiều Ngài vội vàng giữ lấy tay áo của cha. Con chỉ muốn gả cho cha. Nếu như không phải cha, ai con cũng không muốn cả. Thể thần cũng không sao. Muốn nàng không tuân theo tính cách cũng không sao. Nàng chỉ cần có thể đợi ở bên cạnh hắn mà thôi. Con sẽ thay đổi mà. Con sẽ an tĩnh. Con thật sự sẽ không chọc giận lại cha. Phản cầu cha đừng đưa con rời khỏi nhà này. Càng nói thì nàng càng khóc không thành tiếng. Tay vẫn nắm chặt áo của cha không tha. Vì cái gì? Đều đến khi nàng còn muốn yêu hắn chứ? Lại muốn nói rốt cuộc ủy khuất đến mức nào mới can tâm đây? Hàn Mạnh Liệt tự trách cùng với đau lòng. Đoàn một húc sắp không duy trì được vẻ mặt nguội lạnh. Không có cách nào tiếp nhận được phần không hối hận mà hắn sắp phải trả giá. Chỉ có thể lựa chọn dùng cách đả thương đáp lại. Đề phân cách giới tuyến giữa hai người Nhưng người ta muốn cho tới bây giờ Cũng không phải là con Ta đối với con chỉ có tình cảm cha và con gái Cũng đã chịu sự tùy hứng của con đủ rồi Chỉ muốn dù lứt lại Một chút tình cảm tốt đẹp Vì con thôi Hắn dùng lưng rút tay của mình về Cũng không quay đầu rời khỏi thư phòng Bóng đêm bao phủ đỉnh viện Một vầng trăng sáng in bóng Trên hồ nước lặng lặng nằm ở giữa Bốn phía tràn đầy không khí yên tĩnh, nhưng đều lắng nghe kỹ sẽ phát hiện ra một tiếng khóc nho nhỏ bên bờ thuyền truyền đến, mặc dù khóc nhỏ nhưng bên trong là ẩn chứa sự đau thương cùng khổ sở rõ ràng. Tiểu Ngài ngồi ở trên bờ, một bên cạnh tảng đa lớn, đem mình ẩn nốt trong bóng tối, với đầu trên đầu gối mà không ngừng khóc thút thít. Nàng cũng không có đi dùng bữa tối. Cũng biết làm như vậy đối với vô tê tiểu thảo tỷ tỷ là rất thất lễ. Nhưng nàng không có băn khoăn đến nhiều như vậy. Nước mắt của nàng hoàn toàn không ngừng được. Nếu là xuất hiện, ngược lại sẽ làm cho mọi người lung túng. Chẳng bằng trốn ở một nơi không có người phát hiện. Như vậy đối với tất cả mọi người đều sẽ tốt. Sủ sao chính chủ xuất hiện, kẻ thay thế như nàng, có lý do gì mà mong đợi đây? Nàng tự nói với mình phải bình tĩnh, tiếp nhận sự thật này. Nhưng trong lòng lại quá đau, nàng xí sao cắn môi, không để chiến khóc bật ra. Đây là lúc nàng cảm thấy khó khăn nhất từ lúc chào đời tới nay. Mà thôi, tất cả đều thành tránh chi cơ chứ. Khi có cha nàng cực kỳ ỷ lại, nhưng hôm nay cha lại đem lòng của nàng xé ra từng thành mảnh nhỏ. Mẹ đã cho nàng ôn nhu an ủi, nhưng là đồng lá dấu giếm sự thật cho dù nàng dù như thế nào hận cũng không được, thì vào lúc khi nàng vừa vặn bị đả kích to lớn này, thả rằng nàng cứ trốn đi một mình mà xoa dịu vết thương, làm cho những đau nhức ở trong lòng kia mất đi, cũng không muốn. nghe chuyện hot nhất tại đọc